Bố lỗ, ngươi ở lại chỗ này, ta đi thông đạo 31 z tiểu tử nhân tột. Thứ châm, ngươi đi thông đạo 76 z tiểu tử yêu tột. Vừa rồi bọn hắn còn ở nơi đó, sẽ không nhanh rời khỏi như vậy. Nửa giờ sau chúng ta hội họp tại đây. Nhớ lấy, nhiều nhất là nửa giờ. Nếu vượt qua các cường giả yêu tộc cùng nhân tộc khác rất có thể sẽ thông qua thông đạo Dứt lời Tà đa không đợi hai người trả lời Nháy mắt lao vào một thông đạo phía trước Mà thứ châm cũng lao vào một thông đạo khác Vì sao lại bắt ta lưu lại Bố lỗ lắc đuôi trên mặt hiện vẽ bất mãn Sưu Trong thông đạo Tà Đa nhanh chóng lao về hướng vị trí Lâm Tiêu. Trong mắt hiện sát cơ, hắn hy vọng Lâm Tiêu còn chưa rời khỏi vị trí kia bao xa. Hắn không biết sau khi Lâm Tiêu giết chết phân thân của hắn, không hề rời khỏi mà đứng nguyên tại chỗ chờ hắn. Tiểu viêm, một lát sẽ có trận đánh. Lâm Tiêu mỉm cười nói, cần đánh nhau tiểu viêm đang nhàm chán ăn đồ dê trong thương long tiết nghe vậy liền bật dậy vô cùng hưng phấn ha ha thật tốt quá tiểu viêm thích đánh nhau lâm tiêu ca ca là kẻ nào hãy xem tiểu viêm đánh bạo hắn tiểu tử lâm tiêu tên mang tộc kia đã tới hai người đang nói chuyện thanh âm long gia vang lên sưu một thân ảnh xuất hiện ngay trước mặt lâm tiêu Tiểu tử, ngươi lại không chạy. Chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi sao? Phát hiện lâm tiêu vẫn đứng nguyên chỗ cũ tà đa nhíu mày. Lâm tiêu cười lạnh. Ta vì sao phải rời đi? Ngươi tưởng rằng ngươi có thể giết ta sao? cuồng vọng. Tà đa phát ra sát cơ khủng bố, hung ác cười nói. Hy vọng lúc ngươi bị giết cũng còn tự tin như thế." Dứt lời, thân hình hắn lóm lên, nháy mắt trong hư không xuất hiện đạo hắc sắc huy ảnh, tốc độ cực nhanh, nháy mắt vượt qua không gian tới trước mặt Lâm Tiêu. Trong tay phải ngưng tụ cổ hắc sắc lực lượng hướng Lâm Tiêu chụp xuống. "Anh Long." Một chưởng của Tà Đa nhìn như bình thường, Nhưng mang theo uy lực khủng bố kinh người. Đủ oanh phá một ngọn núi lớn. Trong khoảnh khắc đã đi tới trước mặt lâm tiêu. Tới tốt lắm. Lâm tiêu quát một tiếng trong mắt dạt vào chiến ý, vỗ ra một chiêu trưởng diệt càng khôn. Từ sau khi đột phá sinh tử nhị trọng. Thực lực lâm tiêu đột nhiên tăng mạnh. Nhưng chưa từng chân chính động thủ cùng vương giả tam trọng. Hiện giờ đã có cơ hội. Hắn thật muốn biết thực lực của mình rốt cục tới mức nào rồi. Trên hư không? trưởng ấn hai người ầm ầm va chạm vào nhau. Chỉ nghe thấy những tiếng vang oanh minh kịch liệt. Không khí mạnh mẽ áp suốt. Hình thành hổn nguyên cầu tối đen hỗn nguyên cầu điên cuồng xoay tròn, như hắc động cắn nuốt phản vật. ngay sau đó liền nổ tung, lực trùng kích mãnh liệt tán phát khắp bốn phương tám hướng, đem hai người đồng thời chấn bay ra ngoài. Hô! lâm tiêu chỉ thối lui ba bước đã ngừng lại. ngược lại tà đa bay hơn trăm thước trên không trung, hung hăng đánh lên vách tường thông đạo mới ngừng lại. Sao có khả năng Tà đa trường lớn hai mắt Theo hắn xem ra bản thân mình là vương giả tam trọng Đối phương chỉ là nhị trọng Chỉ cần thuận tay đánh ra một kích là đủ đánh trọng thương đối phương Sau đó chỉ cần thêm một kích là có thể giết chết Không nghĩ tới vừa giao thủ người bị thương ngược lại là hắn Hoàn toàn vượt ngoài dữ liệu Yếu thế sao Lâm tiêu cũng cảm thấy ngoài ý muốn Sợ gì hắn thối lui ba bước Là vì muốn giảm bớt lực Làm cho mình không bị thương Nếu không vẫn có thể đứng nguyên không nhúc nhích. Ở trong lòng hắn Mang tộc có chút giống yêu tộc Phương diện lực lượng sẽ vượt qua võ giả nhân loại cùng cấp Không nghĩ tới vừa đối chiến lại hoàn toàn khác hẳn Tiểu tử, ngươi tạm thời cứ tự đắc đi. Thanh âm lầm tiêu không lớn. Nhưng rõ ràng truyền vào trong tay tà đa. Nhất thời làm hắn nóng nảy. Bị một vương giải nhị trọng kinh thường. Làm cho hắn mất hết mặt mũi. Trong lòng tức giận. Vừa rồi chỉ vì hắn kinh thường chỉ nghĩ mượn mang lực là có thể dễ dàng nghiền sát lâm tiêu. Không nghĩ tới lực lượng của đối phương lại đáng sợ như thế. Hừ tiếp tục đón ta một chiêu. Tà đa quát lạnh một tiếng trong mắt bắn ra vẽ hãi người thân hình chuyển động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 1088 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1286 Đại Chiến Tà Đa Bá bá bá Từ thân thể hắn đột nhiên bạo lướt ra mười mấy hát ảnh Tốc độ cực nhanh Từ bốn phương tám hướng đánh về phía Lâm Tiêu Mỗi ảnh tự phát tán ra áo nghĩa lực lượng cường đại Tuyệt không giống như phân thân khi nãy Di là ảnh áo nghĩa Lâm Tiêu ngạc nhiên Ảnh áo nghĩa là áo nghĩa do phong áo nghĩa cùng ám áo nghĩa dung hợp hình thành. Vừa có tốc độ của gió, lại có tà ác cùng suốt hủy nhập thần của ám. Là một áo nghĩa thật làm người khó khăn. Một khi tu luyện tới cực hạn đủ làm võ giả cùng cấp đau đầu. Tới hay lắm. Nhìn thấu đối phương thi triển ảnh áo nghĩa. Lâm tiêu vẫn thản nhiên. Long văn đao nhanh chóng biến ảo thành ảnh tử mê môn. Chỉ nghe tiếng đinh đương vang lên. Mặc cho tà đa tấn công thế nào nhưng không hề có một đạo ảnh tử xuyên qua được phòng ngự của lâm tiêu. Mà tà đa càng chiến càng giật mình. Ảnh áo nghĩa của hắn cường đại là nhờ tốc độ. Muốn ngăn cản toàn bộ công kiếp của hắn phải cần lực phản ứng cùng nhận thức vượt qua người thường. Còn có trực giác chiến đấu? Thiên phú như vậy sao có thể xuất hiện trên người một vương giải nhị trọng? Chỉ trong nháy mắt hai người đã giao thủ mấy chục chiêu, tà đa không cách nào phá vỡ được phòng ngự của lâm tiêu. Vừa rồi do ngươi ra tay, hiện tại tới lượt ta. Long du hồng hoang. Cười lạnh một tiếng. Long văn đao ra khỏi vỏ lâm tiêu trực tiếp thi triển ra thức thứ năm trong long văn đa quyết. chỉ nháy mắt một đầu mang hoang cử long do chân nguyên ngưng tụ thành xuất hiện. cử long vây quanh lâm tiêu. long thân đu đưa. phúc phúc phúc. phân thân toản địa giáp ảnh áo nghĩa bị chấn thành nát vụn. ngay lập tức mang lông cắn xé thẳng về hướng tà đa đem hắn cắn xé thành nát nhự. quá chậm. thanh âm âm lãnh vang lên. thân hình tà đa xuất hiện bên cạnh mang long. một chưởng đánh ra. ảnh áo nghĩa bột phát. đem mang long đánh nát. vừa rồi mang long chỉ cắn xé được phân thân của hắn mà thôi. vậy sao. phong chi vô ảnh. lâm tiêu hiện lên nụ cười lạnh. Long văn đao truy kích. Phong áo nghĩa cử thành kết hợp cùng đao hồn nhị trọng đỉnh phong. Trong nháy mắt hư không gợn sóng. Đao khí rậm rạc bao trùm thân thể tà đa. Chỉ nghe thanh âm tiếng nổ tung vang lên. Thân hình tà đa tạc ra vô số máu tươi. Máu tươi đen như mực. Mang theo khí tức ám hệ vô cùng tà ác. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Chiêu phong chi vô ảnh của lâm tiêu vô cùng đáng sợ. Phong áo nghĩa cùng đa hồn lực điên cuồng khuấy động trong thân thể tà đa. Mà diệt sinh cơ cùng lực lượng của hắn. Càng đáng sợ chính là phong chi vô ảnh cầm cố một phương hư không. Đem vỏ giả gắt gao ác bước trong phạm vi công kích khó thể tránh néo. Ảnh chi trọng sinh. Tà đa gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên hóa thành hắc khí biến mất, ngay lập tức xuất hiện sau lưng lâm tiêu. Tiểu tử khá lắm, ngươi thành công chọc giận ta. Sinh tử lực lưu chuyển. Thương thế trên người tà đa nhanh chóng khôi phục. Trong khoảnh khắc đã trở lại nguyên dạng. Nhưng sinh tử lực trong thân thể mất đi một bộ phận không ít. Trong thôn đạo, tà đa nhìn chầm chầm lâm tiêu. Theo tưởng tượng của hắn muốn giết lâm tiêu không cần hao tổn nhiều khí lực như vậy. Không nghĩ tới lại vượt ngoài dự liệu của hắn. Làm hắn vô cùng phẫn nộ. Hắc ám hàng lâm. Tà đa rít gào một tiếng, một cổ tà ác lực nhấn chìm hết thảy, lực lượng khủng bố gia trì lên người hắn. Shoo. Thân hình như hắc quan phá không. Tà đa tới gần lâm tiêu. Chỉ còn khoảng cách ba trượng hai tay chật hợp lại. Mang theo xung lực một chưởng đánh tới. Một chưởng tiết lụi ảnh áo nghĩa đại thành. Còn mang theo khí tước mang nguyên tà ác. Hình thành một hắc cầu mang theo lực lượng khủng bố không gì có thể so sánh. diệt cho ta tiếng oanh minh đáng sợ vang lên đôi thiết trưởng hoành tạo về phía trước chưa chắc hai tay nắm chặt long văn đao chân phải tiến lên một bước thân hơi cúi xuống lôi áo nghĩa trong thân thể lâm tiêu cuồng bạo tràn ra thuận theo một tiếng hét to long văn đao nặng nề chém tới một chiêu lôi chi tài quyết bắn ra Oanh Long thanh âm kinh thiên bộc phát, vô cùng khủng bố, phản phất như muốn đem toàn bộ thế gian đều hủy diệt. Hắc cầu âm âm dập nát, lôi quan rậm rạc dũng động, lan tràn ra ngoài. Lực lượng khủng bố trực tiếp đánh bay tà đa ra xa. Hỏa chi phần viêm, băng chi toàn vũ, hỏa áo nghĩa tuôn xuống. Điên cuồng làm hao mòn sinh mệnh lực tà đa, thân thể hắn không ngừng mài diệt sau đó lại khôi phục. Mà mặc dù băng áo nghĩa của Lâm Tiêu chưa tới đại thành, nhưng có Đao hồn gia trì, uy lực mạnh mẽ, sao có khả năng tiểu tử này mới tới sinh tử nhị trọng, Đao hồn lại nhị trọng đỉnh phong, còn biết nhiều áo nghĩa như vậy? Đúng là một quái vật Lâm tiêu triển lộ ra thực lực Giờ phút này làm chấn kinh vương giả tam trọng mang tộc kia Đáng giận ta cũng không tin ta đường đường mang vương sinh tử tam trọng lại không bằng một tiểu tử sinh tử nhị trọng Vài lần giao phong Ta đa hoàn toàn không chiếm được chút tiện nghi Ngược lại còn tiêu hao thật nhiều sinh tử lực cùng mang nguyên Làm trong lòng hắn tức giận muốn hộp máu. Trong đầu nhanh chóng nghĩ biện pháp giết chết lâm tiêu. Chỉ nháy mắt một chủ ý lập tức xuất hiện. Nghĩ tới đây. Trên môi hắn hiện lên nụ cười âm lãnh. Chỉ cần xuất ra chiêu này. Hắn không tin đối phương còn có thể sống sót. Sưu. Tà đa la về phía lâm tiêu. Hai tay ngưng tụi một hắc. Cầu khủng bố vỗ thẳng tới trước Vô dụng mà thôi Chiêu thức này tà đa từng thi triển qua Đối với lâm tiêu mà nói không chút tác dụng Xuy Long văn đao ẩn chứa lực lượng khủng bố chém ra Đem hắt cầu chém thành hai nửa Đào mang khủng bố lại đem tà đa sẽ thành đôi Tiêu hao thật nhiều sinh tử lực làm lâm tiêu không nghĩ tới chính là thân thể tà đa bị chém thành hai nửa chợt nhuyễn động. biến ảo thành hai tà đa. đồng thời nhanh như chớp đánh về phía hắn. trên lòng bàn tay hai tà đa đều có hai hắc cầu phong tỏa hành động của lâm tiêu. một chưởng vỗ xuống đồng thời kiếp nổ hai viên cầu. không ngờ tà đa áp dụng phương pháp chiến đấu đồng quy vô tận. ha ha chết đi. Tà đa sở trường chính là tốt độ. Tốt độ hai phân thân kiếp nổ viên cầu cực nhanh vô cùng, nhanh tới mức lâm tiêu gần như không kịp phản ứng đã bị mang nguyên khủng bố hoàn toàn nuốt chửng. Oanh long long, trung tâm nổ mạnh, hai phân thân tà đa chật vật bay ra, hình dạng vô cùng thê thảm. Sinh tử lực tiêu hao thật lớn mới chống cự được uy lực nổ mạnh khủng bố Ngay sau đó hai phân thân nhanh chóng kết hợp chung một chỗ Khuôn mặt tà đa âm lãnh cười nói Tiểu tử, lần này ta xem ngươi làm sao ngăn cản Cho dù lâm tiêu cường đại cũng chỉ là sinh tử nhị trọng Kế hoạch của tà đa chính là áp dụng thủ đoạn đồng quy vô tận Nhiều lắm chỉ tiêu hao sinh tử lực bản thân nhưng đối với lâm tiêu mà nói là công kiếp trí mạng. Ý tưởng của tà đa không sai, đáng tiếc hắn dùng nhầm đối tượng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 1089 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 1287 tiểu viêm ra tay Mang nguyên khủng bố trùng kích lẫn nhau tạo thành trận nổ lớn. Hai bên vách tường bị oanh không biết bao nhiêu lỗ thủm. Khi khói bụi dần dần tiêu tán. Đôi mắt tà đa rốt cục nhìn thấy được lâm tiêu. Khó môi đang cười lạnh chật động lại. Diễn cảm biến thành ngây dại. Trong thôn đạo. Trên người lâm tiêu mặc một bộ chiến giáp cổ xưa tối đen. Chiến giáp bao phủ cả người hắn chặt chẽ. Trên chiến giáp tản ra một cổ mang hoang lực viễn cổ hùng hậu. Hào quang sáng ngời chói mắt. Thân là cường giả mang tột. Tà đa vừa nhìn liền biết được bộ chiến giáp trên người lâm tiêu chính là mang vương sáu trang tam tin trong truyền thuyết. Thời đại viễn cổ. Mang tột là chủng tột luyện kim tốt nhất. Mà mang vương sáu trang là tác phẩm đắc ý của mang tột. Phân chi ba cấp bậc. Mỗi bộ mang vương sáu trang có lực phòng ngự cường đại. Một khi sử dụng những vỏ giả khác căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự của đối phương. Mà mang vương sáu trang tam tinh đứng đầu trong phòng ngự. Cùng một dạng công chức. Cho dù là tà đa cũng phải chết. Nhưng lâm tiêu vẫn không việc gì. Không có khả năng tiểu tử này làm sao có được mang vương sáu trang tam tinh. Toàn bộ sáu trang tam tinh đều đã thất truyền trong cuộc chiến viễn cổ. Đừng nói chỉ là một nhân tộc sinh tử nhị trọng. Cho dù trong mang tộc cũng không ai có được mang vương sáu trang tam tinh. Hơn nữa dù khai quật toàn bộ cổ địa Man Hoang cũng không gom góp đủ một bộ sáo trang. Tiểu tử này làm sao mà có? Trong lòng Tà Đa vừa sợ vừa giận. Nếu chỉ là một vương giả nhị trọng bình thường mặc bộ Man Vương sáo trang Tam Tinh thì còn đỡ. Bởi vì bọn hắn căn bản không thể phát huy ra toàn bộ công hiệu của Man Vương sáo trang Tam Tinh nhưng với thực lực mà lâm tiêu hiển lộ ra, không kém gì vương giả tam trọng. có thêm mang vương sáu trang đừng nói là tà đa, cho dù là ba mang vương cùng ra tay cũng rất khó giết chết lâm tiêu. hỗn đản, giờ phút này tà đa vô cùng uất ức, vốn nghĩ tiểu tử nhân tộc này là quả hồn mềm, không nghĩ tới lại cứng rắn còn hơn kim cương thạc, Làm cho hắn tổn thất thật nhiều sinh tử lực cùng mang nguyên thì thôi Thậm chí còn không chiếm được chút tiện nghi Đây Nhìn thấy mang vương sáo trang tam tinh trên người lâm tiêu Mặc dù không cam lòng nhưng tà đa vẫn quyết định rời đi Còn muốn chạy ngươi đi được sao Bá Thân hình lâm tiêu chật động Lập tức đuổi theo Long văn đa bổ ra Lôi quanh nháy mắt bao phủ tà đa ngăn cản đối phương. Tiểu tử, ngươi muốn thế nào? Bị lâm tiêu ngăn cản. Thần sắc tà đa vẫn không chút kinh hoảng. Lớn tiếng quát. Mặc dù hắn không ghét được lâm tiêu. Nhưng đối phương cũng không làm gì được hắn. Không muốn thế nào, ngươi tưởng nơi này là chỗ ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? nếu tới thì lưu lại đi, ngày này sang năm là ngày dỗ của ngươi, mà chỗ này là mộ địa mai táng ngươi. lâm tiêu cầm long văn đao thản nhiên nói. ha ha ha. ta đa giống như nghe được chuyện cười trong mắt đầy vẻ hung ác. tiểu tử. ngươi không phải đang nói giỡn đi. ta thừa nhận ngươi có chút thực lực. nhưng muốn giết ta còn kém xa đâu. không biết trời cao đất rộng. có phải nói giỡn hay không ngươi lập tức sẽ biết. sâu, lâm tiêu lại lao tới. hừ ta không có thời gian chơi với ngươi. tà đa quát lạnh. thân hình chợt mơ hồ. suy một tiếng như đạo lưu quang. tốc độ nháy mắt tăng gấp đôi. muốn biến mất cuối thôn đạo. Tiểu viêm, để có thể đi ra rồi. Lâm tiêu thông dòng nói. Lâm tiêu ca ca, rốt cục tới lượt tiểu viêm ra trận rồi. Thanh âm thanh thuế non nước vang lên trong thông đạo. Oanh một tiếng. Vách tường thông đạo chật phá khai một động lớn. Một tiểu hài tử vẽ mặt hồng hào. Trên đỉnh đầu buộc chùm tóc biếm. Nháy mắt ngăn cản trước người tà đa Tiểu thí hài ở đâu tới Tà đa cũng không thèm nhìn qua Trực tiếp vỗ ra một chưởng Mang nguyên ngưng tụ hóa thành đạo công kích khủng bố ầm ầm nghiền ác tiểu viêm Nhìn thấy công kích của tà đa Tiểu viêm chẳng những không chút kinh hoảng Ngược lại ánh mắt trở nên hưng phấn Bàn tay nhỏ siết chặt mở to mắt oanh ra một quyền. Trực tiếp oanh phá mang nguyên. Hung hăng nện lên mang nguyên hộ thể của tà đa. Cái gì? Không có khả năng. Trên mặt tà đa lón ra thần sắc kinh hoảng. Không đợi hắn kịp phản ứng. Mang nguyên hộ thể đã bị oanh vỡ. Vùng ngực như gặp phải lôi kiếp thân hình run rẩy. Lập tức bay ngược về phía sau. phanh. thân hình tà đa lảo đảo dẫm lên mặt đất. nhưng vẫn tiếp tục bật lui mấy bước. mỗi bước đều làm mặt đất rạng vỡ chằng chịt như mạng nhện. không có khả năng đây là quái lực gì. tà đa phun ra ngụm máu, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu viêm lâm tiêu ca ca thân thể tên này cứng quá nha thật sự là quái vật tiểu viêm xoa xoa nắm tay nhỏ dùng sức thổi thổi hắn vẫn luôn ở trong mộ địa long tột chỉ từng tỉ thí với linh dương long cương hỏa cùng hàng băng vương đây là lần đầu tiên giao thủ với sinh tử tam trọng Bởi vậy tiểu viêm lập tức phát hiện người này mạnh hơn hai tên trước rất nhiều Nhưng thần lực trời sinh của Long tộc vẫn giúp hắn chiếm được thượng phong Mẹ nó, ngươi mới là quái vật thì có Nhìn tiểu viêm chầm chầm, sắc mặt tà đa vô cùng khó xem tiểu thí hài này từ đâu xuất hiện Mới bấy nhiêu tuổi đã có được thực lực khủng bố thế này Chính là cấp bậc sinh tử tam trọng. Mấu chốt chính là trên đường đi tới phế khu cổ thần cũng không có hắn. Hiện tại hắn lại đột nhiên xuất hiện trong chí bảo điện. Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Bất thình lình tà đa phát hiện mình đã xem thường nhân tộc vương giả nhị trọng kia. Mang vương sáu trang tam tinh. Có được đồng bạn thực lực sinh tử tam trọng đối phương che giấu lâu như vậy nhất định mưu đồ không nhỏ. nếu không đem tin tức này báo về cho đại tế ti, rất có thể tạo thành hậu quả nặng nề không thể đoán trước. chỉ bằng hai người các ngươi mà cũng muốn ngăn trở ta. ảnh chi huyễn lược. thân hình tà đa chợt bắn ra, hóa thành mấy chục thân ảnh, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. hư hư hư. Mấy chục thân ảnh kia khí tức vô cùng chân thật Làm người không phân biệt được thật giả Thậm chí lâm tiêu dùng thiên nhãn thông cũng thấy trên mấy chục thân ảnh đều có linh hồn lực Hơn nữa còn không phân biệt được cao thấp Người này lại có được tạo nghệ cường đại như vậy trong ảnh áo nghĩa Còn tu luyện ra vũ kỷ bí pháp nghịch thiên như thế Lâm tiêu âm thầm giật mình Mỗi đạo ảo ảnh của đối phương đều có linh hồn lực Cũng không phải phân tán linh hồn thành nhiều phần Mà là một loại thủ thuật che mắt thật cường đại Có thể mê hoặc thiên nhãn thông của lâm tiêu Trong nhiều ảo ảnh kia chỉ có một là chân thật Xem ra bất kỳ sinh tử tam trọng nào cũng không thể xem thường Có thể tu luyện tới cấp vật này Không ai là kẻ đơn giản cả. Trong lòng lâm tiêu tuy chấn động, nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Một cổ giao động vô hình từ trong thương long tí truyền đi ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1090 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương một nghìn hai trăm tám mươi tám tà đa vẫn lạc. thân ảnh thứ ba bên trái là chân thân của hắn. thanh âm long gia vang lên trong đầu lâm tiêu. phong chi vô ảnh. lâm tiêu đã sớm có chuẩn bị. ngay trong nháy mắt long gia lên tiếng lập tức chém thẳng một đao ra ngoài. cơn lúc phong nhận cường hoành đem thân ảnh thứ ba gắt gao cấm cố trong hư không. Điên cuồng cắt xé thân thể của hắn Phan Mấy chục phân thân khác nháy mắt nước toát Tiêu tán biến mất Chỉ còn lại một thân ảnh bị lâm tiêu cấm cố Không có khả năng Ngươi làm sao có thể phát hiện chân thân của ta Tà đa trường lớn mắt không thể tin Ảnh chi huyển lược là một bí kỷ cường đại hắn lấy được trong một phế khu viễn cổ Thi lực thậm chí còn cao hơn vương phẩm võ học. Thậm chí cả Đại Tế Tuy cũng rất khó phân biệt. Đây là tuyệt kỷ đắc ý nhất của hắn. Không nghĩ tới lại bị lâm tiêu dễ dàng nhìn ra. Nhất định là ngoài ý muốn ảnh chi trọng sinh. Tà Đa bị phong nhận đánh vỡ. Ngay sau đó xuất hiện ngoài ngàn thước. Ngay lập tức lần thứ hai thi triển ảnh chi huyển lược. Hóa thành mấy chục thân ảnh tiếp tục bay nhanh. Nhưng làm tà đa chấn kinh chính là lâm tiêu cũng không hề tốn chút sức lực đã phát hiện ra chân thân của hắn. Tiểu tử này. Tà đa vừa sợ vừa giận, rốt cục sản sinh tiên sợ hãi. Sưu. Hắn di chuyển mục tiêu, bay về hướng tiểu viêm, chuẩn bị đột phá. Tiểu viêm không cần lưu thủ, giết hắn đi. Lâm tiêu truyền ôm cho tiểu viêm Lâm tiêu ca ca Đệ đã biết Tiểu viêm đáp ứng một tiếng Hụt Chỉ thấy thân hình nhỏ bé Bất thình lình bành trướng Khoảnh khắc biến thành một đầu Hỏa long, toàn thân bao phủ Hỏa diễm Đem cả thôn đạo ngăn chặn kín lại Miệng lớn mở ra Một cổ Hỏa diễm ngưng luyện tới Cực độ hung hăng phun tới ta muốn đem ngươi biến thành thịt nướng. thanh âm ồm ồm vang vọng trong miệng tiểu viêm, hỏa diễm lan tràn khắp cả thôn đạo đem tà đa cắn nuốt. không, hỏa diễm cự long trên thế gian này làm sao còn tồn tại long tột. tà đa trường lớn hai mắt. sinh tử lực nhanh chóng biến mất. bị ngọn lửa thiêu đốt bắt đầu hòa tan. lực lượng ngọn lửa vô cùng khủng bố vượt qua toàn bộ ngọn lửa mà hắn từng chứng kiến. phải biết rằng ở thời đại viễn cổ, long tộc là đại tột đàn đứng đầu các chủng tột. huyết mạch lực của họ thật khủng bố. đứng trên hết thảy các chủng tột. có được chân long lực. có thể nói chân long hỏa của hỏa diễm cự long còn đáng sợ hơn xếp loan chân hỏa của phi loan vương mà tiểu phim còn không phải là hỏa diễm cự long bình thường mà là thánh long bộ tộc đứng đầu long tộc ngọn lửa đều là thánh long hỏa trong truyền thuyết còn cao hơn cả thiên hỏa oanh ngọn lửa bộc phát sinh tử lực trong thân thể tà đa điên cuồng trôi qua không gian đạo văn kịch liệt run rẩy sinh mạng bị uy hiếp nghiêm trọng không tốt đây rốt cuộc là ngọn lửa gì tà đa vừa sợ vừa giận khuôn mặt kinh hãi lập tức quay người chạy về phía lâm tiêu a lâm tiêu cười lạnh một tiếng sắc mặt không thay đổi năm bổn nguyên thiên hỏa đột nhiên dung hợp chung một chỗ oanh trên người lâm tiêu lập tức dâng lên từng đoàn từng đoàn lửa lớn ngọn lửa bột phát nhanh chóng tràn ra Cuốn quanh thân thể tà đa. Chính là ngủ mùa chân hỏa. Tà đa lập tức sợ hãi phát hiện. Quy lực ngọn lửa của lâm tiêu phóng thiết còn khủng bố hơn ngọn lửa của hỏa diễm cự long. Trong ngọn lửa có đủ đặc tính khủng khiếp. Rét lạnh. Phệ hồn. Ăn mòn. Thiêu cháy. Điên cuồng tiêu hao lực lượng trong thân thể hắn ta quen thiểm diệu thời khắc nguy nan cảm giác được khí tức tử vong ta đa rốt cục phát cuồng hắn biết nếu không dùng tốc độ nhanh nhất lao ra ngoài chỉ sợ mình thật sự phải vẫn lạc trong chiếc bảo điện hô một cổ hắt quen lập tức một phát cố gắng ngăn cản ngọn lửa thiêu đốt Đồng thời thân hình hắn cũng hóa thành hắc quan điên cuồng trùm về hướng vách tường bên hông. Chết đi! Đôi mắt lâm tiêu ngưng tụ, đem bổn nguyên ngủ mùi chân hỏa thúc giục tới cực điểm. Ôm! Trong ngọn lửa đỏ, một cổ hỏa diễm hư vô xuất hiện. Giống như chật phát sinh thúi biến. Phúc chốt thiêu cháy bản tôn tà đa. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm phát ra từ sâu trong linh hồn. Thân thể tà đa toát ra vô số khói xanh. Không ngừng nhuyễn động. Rốt cục mất đi sức sống phút một tiếng hóa thành hư không. Trong hư không. 69 không gian đạo văn điên cuồng lay động. Chính là không gian đạo văn của tà đa hiện ra sau khi vẫn lạc đồng thời khí tức linh hồn tán phát. trực tiếp tiêu tán. nhưng trước khi bị tiêu tán lại có một cổ hấp lực từ trong thương long tý toét ra. đem cổ linh hồn lực kia nháy mắt cắn nuốt đi sạch sẽ. linh hồn lực mang vương sinh tử tam trọng thật sự không kém a. long gia chép miệng đánh giá. đem sáu mươi chín không gian đạo văn thu vào thương long tý. Lâm tiêu thu hồi ngủ mùa chân hỏa Trong nháy mắt thông đạo hoàn toàn bình tĩnh trở lại Lâm tiêu ca ca Ngọn lửa của ngươi thật sự mạnh quá Tiểu viêm còn định nướng hắn thành chân giò hung khói nếm thử là hương vị gì đâu Tiểu viêm hóa thành hài tử khuôn mặt đầy chờ mong nói Nướng mang vương ăn Lâm tiêu liên tưởng tới cảnh tượng kia không khỏi run lên khẩu vị tiểu viêm không khỏi quá nặng xem ra sau này hắn phải tranh thủ dạy cho tiểu tử này biết thứ gì có thể ăn vật gì không thể ăn cùng lúc đó tận sâu trong bảo điện ba trong không gian dưới chỉ của đại tế ti một lệnh bài màu đen đột nhiên vỡ vụn hóa thành hư vô ân Sắc mặt đại tế tuy đột nhiên biến thành vô cùng khó xem Đại tế tuy chuyện gì xảy ra Ma nhãn nghi hoặc hỏi Ta đã chết rồi Sắc mặt đại tế tuy âm tình bất định Ma nhãn cùng cương đạt lộ ra thần sắc chấm kinh Vội nói Vậy bố lỗ cùng thứ châm đâu Ba người họ không phải đang ở chung một chỗ sao Vì sao lại Để ta hỏi xem Sắc mặt Đại Tế Ti âm trầm trong tay đột nhiên xuất hiện một cốt kính Một cổ lực lượng ủi dị truyền vào trong kính Bố lỗ Trong lòng Đại Tế Ti kêu lên thanh âm dao động thông qua cốt kính truyền ra xa xa Trước thông đạo Bách Lưu trong đầu bố lỗ lập tức nhận được thanh âm Đại Tế Ti Vội vàng cung kính nói Đại Tế Ti thứ châm cùng tà đa đang ở chung với ngươi sao Bố lỗ hồi đáp Đại tế ti Tà đa tìm được vị trí của yêu tộc kim giáp vương cùng lâm tiêu nhân tột Hai người họ đã đi tìm bọn hắn liệp sát Ta không phải dặn ba ngươi phải giữ an toàn bản thân sao Đừng tùy ý tách ra nhau ra Thanh âm đại tế ti mang theo tức giận Lập tức đi tìm thứ châm, hai ngươi đừng lưu lại nơi đó, lập tức quay lại cho ta, lần này là ta tính sai. Vậy tà đa, bố lỗ ngẩn ra. Tà đa đã chết rồi, nhớ lấy, lập tức tìm thứ châm, mang hắn trở về chuyện khác ngươi mặc kệ. Đại tế tuy nói xong, lập tức chấm dứt truyền âm, mỗi lần thúc giục cốt kính đều tiêu hao thật nhiều năng lượng của hắn cái gì. Tà đa đã chết rồi sao. Bố lỗ nghe xong trong mắt lộ kinh hãi lập tức tuân theo mệnh lệnh lao vào thông đạo mà thứ châm đã đi trước đó. các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.fiz. một nghìn chín mươi mốt truyện audio được phát hành tại truyện audo.fiz. chương một nghìn hai trăm tám mươi chín chí bảo điện a cấp Một, cùng lúc đó, bên trong thông đạo của phân thân toản địa giáp đang đi tới, thứ châm rất nhanh đã tìm tới vị trí của hắn. Yêu tộc kim giáp phương đã đi đâu, vì sao tới bây giờ còn chưa tìm được. Thứ châm nhíu mày, thân hình bay nhanh. Ân, đột nhiên đôi mắt hắn sáng ngời. Tiểu tử, rốt cục tìm được ngươi. Sưu, tốc độ của hắn tăng vọt Chỉ thấy trong thông đạo phía trước Phân thân toản địa giáp vừa đi tới Đôi bên lập tức nhìn thấy nhau Là mang tộc thứ châm Khẩu vị mang tộc còn ghê gớm thật Là muốn đồng thời liệp sát người của hai tộc khác sao Phân thân toản địa giáp híp mắt tự nhủ Mặc dù phân thân toản địa giáp mới nắm giữ ba không gian đạo văn Nhưng lại có được huyết mạch hoàng tộc, Thực lực cường đại vượt qua yêu vương tam trọng bình thường Bởi vậy trong lòng cũng không hề kinh hoảng Ngược lại còn đang nghĩ cách giết chết cả thứ châm Hừ chỉ là một yêu vương nhị trọng còn không chịu trốn Chẳng lẽ ngươi nghĩ có thể tránh khỏi truy sát của ta hay sao Trong đồng tử thứ châm lộ ra tia cười lạnh Đang chuẩn bị ra tay Đột nhiên, thứ châm, dừng tay. Một thanh âm quát to truyền tới, sưa một tiếng, bố lỗ đột nhiên xuất hiện. Mang tộc bố lỗ cũng tới. Phân thân toàn địa giáp khẽ cau mày. Nếu chỉ có một mình thứ châm, hắn có năm thành kiếp sát được đối phương. Nhưng có thêm bố lỗ, lập tức giảm thấp chỉ còn ba thành bố lỗ, sao ngươi tới đây. tới vừa lúc chờ ta giết tiểu tử kia ta cùng ngươi liên thủ đi liệp sát kẻ khác. trên mặt thứ châm hiện lên vẻ hung ác. thứ châm, dừng tay, đại tế tuy có lệnh lập tức lui về. bố lỗ quát lạnh. lui về. vì sao. thật vất vả tìm được kim giáp vương để ta giết hắn rồi hãy nói bố lỗ quát. đây là mệnh lệnh của đại tế ti còn nữa tà đa đã chết rồi. cái gì. thứ châm kinh ngạc. biểu tình chiến ý dạt dào chợt ngây dại. thực lực tà đa không tính là đứng đầu trong năm mang vương. nhưng năng lực chạy trốn tuyệt đối cường đại. mà hắn chỉ là đi giết chết vương giả nhị trọng của nhân tộc. làm sao lại tử vong cho dù gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn với thực lực của hắn cũng có thể chạy trốn đây là chuyện không thể nào phát sinh hiện tại biết vì sao ta tìm ngươi rồi chứ đây là mệnh lệnh của đại tế ti bảo ta đi tìm ngươi lập tức trở về hội họp cùng đại tế ti bố lỗ truyền âm ta hiểu rồi hít sâu một hơi Thứ châm nhìn phân thân toản địa giáp. Lúc này hắn mới phát hiện từ khi gặp được đối phương. Tới lúc này bố lộ xuất hiện. Kim giáp vương không hề lộ ra vẻ kinh hoảng. Đây là chuyện thật khó tin. Một yêu vương nhị trọng nhìn thấy hai mang vương tam trọng mà không hề kinh hoảng. Cũng không chạy trốn. Nếu tinh thần không thất thường thì có chỗ dựa vào. Từ thần thái của đối phương mà xem rất có thể là khả năng thứ hai. Đây, lúc này thứ châm lại có chút hoảng hốt. Xoát xoát. Hai đạo lưu quang nhanh chóng biến mất trong tầm mắt phân thân Toản địa giáp, không còn thấy bóng dáng. Ánh mắt phân thân Toản địa giáp bình tĩnh. Cũng không truy kích. Nếu không thể giết được đối phương đuổi theo chỉ phí công. Ngược lại còn bị bại lộ thực lực. Hơn nữa trong bảo điện nguy hiểm trùng điệp. Nếu mang tộc bố trí cạm bẫy phía trước mà hắn còn đuổi theo. Đây là việc thập phần ngu xuẩn. Đi thôi trước rời khỏi thông đạo này rồi hãy tính. Phân thân toản địa giáp cũng không gấp tiếp tục bay về phía trước. Bên ngoài thông đạo Bắc lưu. Thứ châm cùng bố lỗ bay nhanh tới hướng Đại Tế Ti. Theo Đại Tế Ti chỉ điểm. Hai mang vương chỉ qua nửa giờ đã đi tới mục đích. Đại Tế Ti. Trên mặt hai mang vương mang theo vẻ xấu hổ. Mục đích Đại Tế Ti cho ba người họ lưu lại là vì tập sát cường giả hai tộc Không nghĩ tới chẳng những không làm được. Ngược lại còn để tà đa bị giết chết trong lòng hai người tự nhiên vô cùng xấu hổ. cho ta biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. ánh mắt đại tế thi bình tĩnh nhìn không ra cảm xúc. hai mang vương đem mọi chuyện phát sinh thuật lại. lâm tiêu nhân tộc sao. ánh mắt đại tế thi sâu kín. mang theo ti trầm tư. trong đầu không khỏi nghĩ tới một màn xảy ra trên huyển cảnh bình nguyên. Lúc đó vì chống cự huyển mộng thú tập kết ngoại trừ nhóm mang tộc có được định thần châu Còn có yêu tộc phi loan vương Nhân tộc tịnh thiên huyên cùng lâm tiêu Lâm tiêu nhân tộc chẳng những có được thực lực cường đại Còn là một luyện dược sư vương phẩm Như thế xem ra còn có thủ đoạn mà người không biết Đương nhiên Đại Tế Ti cũng không cho rằng là lâm tiêu giết chết Tà Đa. Đối phương là luyện dược sư vương phẩm. Nói không chừng có được năng lực câu thông cùng những nhân tộc khác. Tà Đa cứ nghĩ mình có thể đi giết đối phương. Nhưng ngược lại rơi vào cạm bẫy của đối phương. Nghĩ tới đây, Đại Tế Ti không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ba người các ngươi không khỏi quá khinh địch. Tiểu tử kia đã có tư cách gia nhập đội ngũ nhân tộc. Làm sao mà đơn giản được. Còn nữa. Lúc trước chúng ta trải qua nhiều nguy hiểm như vậy. Bất luận là nê triệu vương hay thiết đao thú. Thậm chí là huyễn mộng thú. Tiểu tử kia đều bình yên vô sự. Nếu dễ dết như vậy. Hắn căn bản không sống tới bây giờ. Thứ châm cùng bố lỗ đều cúi đầu. Được rồi. Đây cũng không phải lỗi của các ngươi. Chúng ta không cần tiếp tục tách ra nữa. Tiếp theo nên toàn lực tiến về phía trước. Đại tế tuy lạnh lùng nói. Vậy nhân tộc cùng yêu tộc. Tạm thời không cần quản tới bọn hắn. Mục tiêu của chúng ta là bảo tàng của tổ tiên. Chỉ cần có bí pháp truyền thường, mang tộc mới có thể chân chính quật khởi. Đại tế tuy nhìn mê không châu, nói. Phía trước tổng cộng có 5 thôn đạo. 5 thôn đạo thông tới tàn bảo thức. Mỗi thôn đạo đều có bảo tàng, Có ích lợi thật lớn đối với vương giả tam trọng. Trong 5 thôn đạo, thôn đạo ở giữa cách bảo tàng bí pháp truyền thừa gần nhất đi. Sưu, bốn mang vương theo Đại Tế Ti nhanh chóng tiến vào thông đạo ở giữa. Hai bên thông đạo có từng gian thạch thất, mỗi thạch thất đều có năng lượng tráo, ngăn cản mọi người đi vào. Đại Tế Ti thạch thất nơi này, nhóm người thứ châm đều kích động. Những thạch thất này là do cường giả mang tộc năm xưa bố trí. Bởi vì năm ấy nhân... Yêu hai tộc tiếng đánh quá mãnh liệt cùng đột ngột. Tiền bối mang tộc căn bản không kịp chuẩn bị quá nhiều. Vội vàng cầm theo bảo vật đi tới đây. Có nhiều có ích. Đẳng cấp khác nhau. Nhưng trong thạch thất cũng không phải đều là bảo tàng. Rất nhiều thạch thất là bỏ trống. Chỉ dùng mê hoặc người khác. Bảo tàng chân chính đều ghi chép trong mê không châu. Hơn nữa chỉ có mang nguyên tinh thuần nhất của mang tộc mới có thể mở ra. Ông! Đại tế ti truyền nhập thật nhiều mang nguyên tinh thuần vào mê không châu. Trong nháy mắt cả mê không châu sáng ngời. Trước mặt hiện ra nhiều thạch thất. Đại bộ phận đều ảm đạm. Chỉ có vài thạch thất là có ánh sáng. Nhóm người mang tộc nhanh chóng đi tới một thạch thất có ánh sáng. Trước thạch thất có một vòng năng lượng tráo. Bốn người các ngươi ra tay mở ra thạch thất để ta xem bảo điện này cấp bậc gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1092 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1290 chí bảo điện A cấp hai Dạ bốn mang vương cùng ra tay oanh kíp lên cửa thạch thất oanh long một tiếng năng lượng cháo chật sáng lên sau đó vạn vẹo cản lại công kích của bốn mang vương dê yeah. năng lượng hộ cháo thật mạnh trải qua mấy vạn năm mà còn bảo trì lực phòng ngự cường đại như vậy chỉ sợ là bảo điện hơn bơm cấp các ngươi tiếp tục ra tay Không cần đại tế tuy phân phó Bốn mang vương lại ngưng lực Điên cuồng xuất thủ Cấm chế ngoài cửa ầm ầm dập nát Cửa đá nhanh chóng chuyển động Cửa đá mở ra Năm mang vương bước nhanh vào thạch thất Một cổ khí tức mang hoang hùng hậu lưu chuyển Khí tức khủng bố làm ánh mắt năm người thoáng hiếp lại Sau đó đột nhiên trợn trừng. Chỉ thấy bên trong gian thạch thất không lớn lại bày đặt thật nhiều khải giáp. Nguyên bộ hoàn chỉnh. Chính là mang vương chiến giáp. Ước chừng phải trên trăm bộ. Dựng đứng bên trong thạch thất. Không ngờ đều là mang vương sáu trang. Bốn mang vương kiếp động. Chỉ có đại tế tuy vẫn bình tĩnh. Ma nhãn kiểm tra một chút mang vương sáu trang trong này là cấp bậc gì. Ma nhãn rất nhanh kiểm tra xong trăm bộ sáu trang kích động nói. đại tế ti đều là mang vương sáu trang nhị tinh. ánh mắt bốn mang vương trường lớn. bọn họ chỉ từng nghe qua về khải giác của tổ tiên chế tạo. nhưng trong mang tộc không có một bộ mang vương sáu trang tam tinh nào. Về phần nhị tinh cũng chỉ có năm bộ mà thôi. Nhưng hiện giờ một lần tìm được trăm bộ mang vương sáu trang nhị tinh. Như vậy bảo sao họ không kiếp động. Một bộ mang vương sáu trang nhị tinh đủ giúp cho một mang vương cùng cấp vô địch thủ. Nếu mang ra ngoài để trang bị cho một trăm mang vương. Cũng đủ hoàn tảo toàn bộ cường giả dưới vương giả tam trọng trong thành nhân minh cùng thành yêu minh. Đây chính là sự đáng sợ của mang vương sáu trang. Trong mắt đại tế ti lón tinh quang, mang theo vẻ vui mừng. Trong tàn bảo thất bên ngoài lại có mang vương sáu trang nhị tinh. Cũng ý nghĩa cấp bậc của chí bảo điện này là A cấp. Bên trong tồn trữ bí pháp truyền thừa cũng là trung tâm mang tộc. Xem ra lão thiên gia có mắt. Thật muốn mang tộc chúng ta quật khởi A. Vẽ mặt Đại Tế Ti kiếp động khuôn mặt đỏ hồng. Đại Tế Ti cái gì là A cấp, bơ cấp? Bốn người ma nhãn vô cùng nghi hoặc Đại Tế Ti giải thích Ta từ sách cổ trong tộc biết được. Năm ấy hai chủng tộc xâm lấn cổ địa mang hoang chúng ta. Đại năng mang tộc tổng cộng tạo ra 78 bảo điện. Phẩm cấp khác nhau. Ba bảo điện là do tam đại mang thánh an bài tiềm ẩn. Là cấp bậc cao nhất. Ngoài ra còn có 9A cấp bảo điện. 18B cấp bảo điện. 48C cấp bảo điện. Trong đó cơ cấp bảo điện phần lớn là dùng đánh yểm hộ Bảo vật thư thức Mà A cấp bảo điện mặc dù không bằng cấp cao nhất Nhưng một khi đạt được truyền thừa cùng bảo tàng Đã đủ cho chúng ta tu luyện Đủ cho mang tộc xuất hiện thêm cường giả tôn cấp Cái gì? Cường giả tôn cấp Bốn mang vương đều chấn kinh Đúng vậy trong mắt đại tế tuy hiện lên tia điên cùng cùng kích động chợt quát ma nhãn thu hồi mang vương sáu trang chúng ta lập tức rời khỏi chỗ này dạ ma nhãn ướm một tiếng vẫy tay nháy mắt trăm bộ mang vương sáu trang nhị tinh biến mất sạch sẽ đã rơi vào trong giới chỉ của hắn chúng ta đi năm mang vương rời khỏi thạch thất thật nhanh Bay nhanh trong thông đạo Trải qua thạch thất thứ hai có được bảo vật Nhưng Đại Tế Ti cũng không hề dừng lại Đại Tế Ti ở trong này Bố lỗ không nhịn được lên tiếng Không cần lãng phí thời gian ở chỗ này Đôi mắt Đại Tế Ti lạnh lùng Tuy bảo vật trong tàn bảo thất đối với chúng ta thật trân quý Nhưng lại không thể thật sự giúp mang tộc chúng ta chân chính quật khởi. Muốn mở ra thạc thức cần hao phí thật nhiều thời gian. Một khi chúng ta chậm trễ. Cường giả hai tộc sẽ lập tức chạy tới. Một khi bị bọn hắn ngăn cản chúng ta muốn thoát thân rất khó. Hết thảy lấy bí pháp truyền thừa cùng bảo tàng trung tâm làm trọng. Bởi vì chỉ có lấy được truyền thừa. Mang tộc mới có thể quật khởi Chiếm được bảo tàng trung tâm Mới có thể sinh ra cường giả tôn cấp So sánh mà nói mang vương sáo trang cũng không trọng yếu Huống chi chúng ta cũng không phải không còn cơ hội lấy lại những bảo vật này Chỉ chờ khi chúng ta thật sự thu hồi truyền thừa cùng bảo tàng trung tâm Mới quay lại tính nợ với nhân Yêu hai tộc Thanh âm Đại Tế Tuy vô cùng kiên định tự hồ cũng đang thuyết phục chính mình. Bởi vì quyết định bỏ qua những bảo vật ở đây, trong lòng hắn cũng thừa nhận áp lực thật lớn. Hiểu được. Bốn người ma nhãn cuối đầu, Đại Tế Tuy cân nhắc càng xa hơn bọn họ. Ngay trong lúc nhóm mang tột đang không ngừng tiến sâu vào bảo điện, bên trong thông đạo Bách Lưu, Xiu. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên ngoài thông đạo. Người đầu tiên đi ra khỏi mê cung chính là tịnh Thiên Huyên Cung Chủ Di Thiên Cung. Nàng nhìn quanh bốn phía. Thân hình cũng không ngừng lại. Nhanh chóng biến mất phía trước. Không lâu sau. Yêu tộc Phi Lan Vương chật xuất hiện. Thông qua thông đạo Bách Lưu. Như vậy đã tiến vào nội điện bảo điện. Là bảo tàng bên ngoài của mang tộc Chính là nơi này Hy vọng bảo tàng chưa bị đám người mang tộc lấy hết Phi Loan Vương lạnh lùng tự nhủ Sau đó biến mất Người thứ ba xuất hiện chính là Huyền Diệu Vương Huyền Diệu Vương tu luyện công pháp thập phần khỉ dị Có thể tiến hành suy diễn Là người thứ ba đi ra cũng là bình thường Lâm tiêu là người thứ tư thông qua thông đạo Vốn với thực lực của hắn hơn nữa có Long gia chỉ điểm Muốn là người đầu tiên thông qua là chuyện vô cùng đơn giản Nhưng bởi vì tà đa ngăn trở ngược lại làm tốc độ của hắn giảm xuống Xem ra đã có người rời khỏi thông đạo bách lưu Ơn Còn không chỉ một người Tiểu tử Lâm tiêu Muốn được bảo tàng ngươi phải tranh thủ nhanh lên Long gia mẫn tuổi cảm nhận được chân nguyên cùng yêu nguyên lưu lại bên ngoài thông đạo Nói Lâm tiêu cao mày Phân thân toản địa giáp còn cần thêm một đoạn thời gian mới có thể rời khỏi thông đạo Nhìn vòng ngoài bảo điện cũng không nguy hiểm bao nhiêu Thay vì chờ tại nơi này còn không bằng tiếp tục đi tới Dù sao linh hồn bản tôn cùng phân thân toản địa giáp tương thông Gặp phải nguy hiểm cũng có thể nhanh chóng đuổi kịp Cân nhắc quyết định Rất nhanh lâm tiêu biến mất Ngay sau đó thiên ngạc vương Thiên uyên vương bọn họ đều rời khỏi thông đạo Bách Lưu Khoảng một khắc sau 12 cường giả đều đã rời đi Đi vào bảo điện Thông đạo tiến thẳng sâu trong cũng không ít Mỗi thông đạo đều thật nguy hiểm Đáng sợ nhất là mang tột bày ra một ít khôi lội trận Nhưng trải qua mấy vạn năm năng lượng của khôi lội trận còn rất yếu uy lực không còn bao nhiêu Mặc dù tạo không ít phiền toái cho mọi người nhưng không ngăn cản được bước chân nhóm cường giả Trong thông đạo lâm tiêu nghe theo long gia chỉ điểm tiến nhanh về phía trước. có long gia dẫn đường hắn như hổ thêm cánh. dọc theo đường đi không gặp bao nhiêu nguy hiểm. mà phân thân toản địa giáp lại theo xa xa. tuyến đường y đúc bản tôn. có bản tôn mở đường vì vậy luôn bình yên vô sự. nhàn nhã vô cùng các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz một nghìn chín mươi ba truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương một nghìn hai trăm chín mươi tiến vào bảo thất đi vào sâu trong bảo điện một cổ cảm giác áp lực không ngừng áp bước trên người lâm tiêu tuy bảo điện được chế tạo không biết đã bao lâu Mà cường giả mang tộc xây dựng nó không biết đã vẫn lạc bao nhiêu năm. Nhưng người ác bên trong lại giống như lưu lại ở nơi này. Làm chân nguyên lâm tiêu cũng lưu chuyển khó khăn. Trên vách tường thông đạo tràn ngập phù văn phức tạp, hữu dị khó lường. Mang tộc thật sự là đáng sợ. Ở trận văn, phù văn cùng luyện kim lại có tạo nghệ cao như vậy. Ngay cả ta chỉ xem hiểu một hai phần. Không biết ở thời đại viễn cổ mang tộc là nền văn minh cường thịnh như thế nào? Hắc hắc! Tiểu tử ngươi thật là tự luyến. người tạo ra bảo điện là đại năng mang tộc viễn cổ. Thực lực cường đại. Thậm chí có thể tạo ra chiếc tôn khí. Ngươi lấy chính ngươi so sánh với họ chẳng phải tự giác vàng lên mặt mình sao? Long Gia cười to, chợt cảm khái Nhưng mang tộc có cường thịnh thì thế nào? Vị nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ Năm ấy kiên trì không bao lâu đã hoàn toàn bị nô dịch Chật chật không biết vì sao năm xưa hai chủng tộc lại đột nhiên như nước lửa Nếu không với thực lực của bọn hắn Chỉ sợ đã thống trị cả phiến tinh vực này đi Lâm Tiêu không ngừng tiến về phía trước. Một đại điện rộng lớn hiện ra trước mắt hắn. Tận đầu đại điện có năm thông đạo đi thông vào bên trong. Tiểu tử Lâm Tiêu đi thông đạo thứ tư. Ngay lúc Lâm Tiêu còn đang do dự không biết đi đường nào, Long Gia đã có đáp án. Nghe vậy Lâm Tiêu khẽ giật mình nhưng không hỏi lời nào. Đi thẳng vào thông đạo thứ tư ở bên cạnh đã lâu vì vậy giữa họ đã vô cùng ăn ý thật lâu sau một đạo ảnh tử nhanh như chết xuất hiện trong đại điện chính là tà thử vương tt tà thử vương hóa thành bản thể không ngừng ngửi ngửi năm thôn đạo cuối cùng ở thôn đạo thứ tư ánh mắt chật sáng lên hh hắc hắc. cửa thôn đạo thứ nhất có khí tức của tịnh thiên huyên cùng long tượng vương Thứ hai có phi loan vương cùng thiên uyên vương. Thứ ba có khí tức nhóm men tột. Mà thứ năm có thiên ngạc vương cùng thiết lân vương bọn hắn. Chỉ có thông đạo thứ tư là khí tức của lâm tiêu. Với thực lực của ta giao thủ với mấy người khác có chút khó khăn. Nhưng đối phó tiểu tử nhân tột kia thật quá dễ dàng. Ta thử vương cười âm lãnh, lao vào thông đạo thứ tư. Không ai biết Tạ Thử Vương có bản lĩnh thật cường đại. Đó là cảm giác hương vị trên thân người khác. Chỉ cần là cường giả sinh tử cảnh cho dù có thu liễm khí cức nhưng chỉ cần từng đi qua thời gian không dài. Cũng khó thoát khỏi mũi hắn truy tung. Trong thông đạo, Lâm Tiêu bay nhanh ánh mắt phát hiện một thạch thức. Không cần xem tiếp tục đi tới nghe được thanh âm long ra, Lâm Tiêu không dừng lại trực tiếp đi thẳng vào trong. Tốt lắm, dừng lại cửa đá thứ ba bên trái. Một lát sau thanh âm long ra chợt vang lên, Lâm Tiêu lập tức ngừng lại, ánh mắt nhìn vào một thạch thất thật bình thường. Nếu ta đoán không sai, nơi này là tàn bảo thất bên ngoài của mang cột. Bọn hắn phân bảo điện thành vài cấp không phải toàn bộ các thạch thất đều có bảo vật. Nếu ngươi dừng ở mấy thạch thất trước chỉ sợ là lãng phí thời gian. nhưng trong này hẳn là có dấu đồ vật. trong lòng lâm tiêu chật động, lập tức bước tới đưa tay đặt lên năng lượng hộ tráo trước cửa. tinh thần chân nguyên cường đại bộc phát. chỉ nghe ông một tiếng lâm tiêu liền bị cổ năng lượng dao động mãnh liệt bắn trở về. Đây là hộ tráo phòng ngự do mang tột bố trí Thông qua trận văn kiếp phát Dù trải qua mấy vạn năm thời gian chỉ còn lại chút năng lượng Nhưng nếu ngươi muốn phá vỡ vẫn tốn thời gian Để Long Gia tới đi Thanh âm Long Gia vang lên Hô! Một cổ dao động thủy dị truyền ra Lâm tiêu cảm giác được một tia lực lượng cuốn quanh cửa đá Nhanh chóng xâm nhập vào trong Tự hồ thấm vào trong trận văn Dần dần trận văn sáng lên Lực lượng của Long Gia phá vỡ điểm trung su của trận văn Một lát sau cửa đá rung rẩy chậm rãi rung động Cửa đá mở ra Lâm tiêu liền bước vào trong Khoang mang mãnh liệt đập vào trong mắt Hắn nheo mắt lại liền phát hiện trước mặt là một túi cổ ngọc thật lớn. Bên trong có từng khối tinh thạch lớn cỡ nắm tay, như là hộ phát. Phát tán ra mang nguyên dao động mênh môn, tản lạc tùy ý. Khí tức kia thật mạnh liệt. Dù là lâm tiêu cũng cảm giác ngạc thở từng khối tinh thạch ẩn chứa mang nguyên có thể làm cho hắn có cảm giác áp bách chẳng khác gì vương giả tam trọng thật sự là việc khó thể tin lại là mang nguyên tinh phách cấp bậc của bảo điện này thật cao a thanh âm long ra chợt chấn kinh mang nguyên tinh phách là cái gì vì sao có chút giống nguyên thạch lâm tiêu nhíu mày hiếu kỳ hỏi kỳ thật chính là nguyên thạch Long gia giải thích, nếu đổi lại cách nói trên đại lục Thương Khung, chính là nguyên tinh. Ngươi phải biết nguyên thạch phân chia hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cùng cực phẩm. Mà thiên địa nguyên khí trong trung thượng phẩm nguyên thạch có thể cung cấp cho võ giả quy nguyên cảnh hấp thu. Cực phẩm có thể cung cấp sinh tử cảnh hấp thu. Mà thượng phẩm trong cực phẩm nguyên thạc. Chính là nguyên tinh trong nguyên mạc. Có thể cung cấp cho tôn giả hấp thu. Mang nguyên tinh phát cùng nguyên tinh là bảo vật cung cấp bậc Là do cường giả mang tôn hao phí thật lớn tinh lực mới có thể luyện chế. Đối với mang tôn mà nói cũng là tài nguyên cực kỳ trân quý. Không ngờ là có thể so với nguyên tinh lâm tiêu nghe xong lời giải thích khi nhìn thấy một phòng mang nguyên tinh phách không khỏi hít sâu một hơi không nghĩ tới nơi này lại chứa bảo vật mà ngay cả tôn giả cũng phải khao khát nhìn số lượng nơi này ít nhất phải hơn hai trăm vạn mang nguyên tinh phách nếu đổi thành cực phẩm nguyên thạch phải là vài trăm triệu cực phẩm nguyên thạch ngẫm lại lâm tiêu hoàn tảo trong đế quốc võ linh chỉ chiếm được bảy tám trăm vạn cực phẩm nguyên thạch như vậy đã có thể biết gặp phải số lượng này hắn rung động bao nhiêu vẻ mặt lâm tiêu chấn kinh cùng ngây dại nhưng chỉ chốc lát hắn đã bình tĩnh trở lại tinh thần lực phóng thiếu toàn bộ mang nguyên tinh phát bay lên cuối cùng dung nhập vào trong thương long tí Vừa nghĩ mình mới đi vào bảo điện đã chiếm được đại thu hoạch như thế trong lòng lâm tiêu thật kích động. Hành trình lần này thật sự đáng giá. Năng lượng hùng hậu trong mang nguyên tinh phách tuyệt đối có tác dụng cực lớn cho hắn trong tương lai khi đột phá thần vọng cảnh tôn giả. Trong thương lòng tiết tiểu viêm nhìn số lượng mang nguyên tinh phách chất chồng tò mò đi tới. Đây là đồ vật gì vậy? Ngô không biết có thể ăn được hay không Tiểu viêm cầm một khối mang nguyên tinh phách ném vào miệng Két két nhai nuốt Ngay sau đó ánh mắt tiểu viêm sáng ngời Mặc dù khối đá trong suốt kia thật cứng Nhưng khi nhai nuốt bên trong còn có cổ năng lượng cường đại trùng kích tứ chi của hắn Làm toàn thân hắn vô cùng thoải mái Nhẹ nhõm như lên tiên nhặt lên khối thứ hai tiểu viêm lại ném vào trong miệng két két khối thứ ba khối thứ tư các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.ipsireth 1094 truyện audio được phát hành tại truyện audio.ipsireth chương 1292 tạ thử vương phẫn nộ Mang nguyên tinh phát cứng rắn ở trước mặt tiểu viêm chẳng khác gì cây kem ăn ngon miệng vô cùng. Chỉ nháy mắt tiểu viêm đã ăn mấy chục khối mang nguyên tinh phát. Hắn thật cẩn thận ngẫm đầu. Diễn cảm như làm tặc. Không biết lâm tiêu ca ca chứng kiến mình ăn vụn đồ của hắn có thể đánh mông tiểu viêm hay không. Nhưng thật sự ăn đồ vật này trong người vô cùng thư thái. Tiểu viêm muốn khắc chế chính mình, nhưng không qua bao lâu lại không nhịn được. Kết kết! Khi lâm tiêu đem toàn bộ mang nguyên tinh pháp thu vào thương long tiết, tiểu viêm đã ăn trên trăm khối mang nguyên tinh pháp. Tiểu viêm, sao để lại ăn đồ vật này? Lâm tiêu lúc này mới kịp phản ứng. Hoảng sợ nhảy dựng. Trong mang nguyên tinh pháp ẩn chứ mang nguyên vô cùng khủng bố không biết có sản sinh xung đột gì với long nguyên trong thân thể tiểu viêm hay không. nếu thật sự như vậy thì xảy ra vấn đề lớn. khuôn mặt tiểu viêm hoảng sợ như một đứa trẻ bị người lớn bắt quả tang ăn vụn. hai tay nắm chặt bỏ xuôi hai bên người. cúi đầu nhút nhát nói. lâm tiêu ca ca tiểu viêm nhầm. sau này tiểu viêm sẽ không bao giờ ăn vụn đồ của ca ca. Hắn còn tưởng Lâm Tiêu đang trách hắn ăn vụn đồ của mình. Nhưng khi nghe Lâm Tiêu nói hắn chợt cảm thấy vô cùng cảm động. Bởi vì Lâm Tiêu chỉ hỏi thăm thân thể của hắn. dò hỏi hắn có cảm giác gì thường khó chịu nào hay không? Tiểu viêm chỉ là một hài tử bảy tám tuổi. Lập tức cảm động phát khóc. Trong lòng tự trác. Lâm tiêu ca ca đối với tiểu viêm thật tốt. Chẳng những không trách tiểu viêm ăn vụn còn quan tâm tiểu viêm. Tiểu viêm lại đi ăn đồ của ca ca. Trong lòng hắn vừa ái nấy lại vừa khổ sở. Nhìn thấy tiểu viêm bật khóc, lâm tiêu càng thêm khẩn trương, không phải thật sự ăn bậy làm hỏng thân đi. Ha ha, không sao. Lúc này Long da chợt nở nụ cười. Tiểu viêm chính là thánh long bộ tộc của Long tộc, năng lượng trong mang nguyên tinh phát đối với hắn mà nói không tính là cái gì, ngược lại có thể giúp hắn nhanh chóng trưởng thành thôi. Nghe vậy Lâm Tiêu thở ra một hơi. Tiểu viêm, sau này để muốn ăn thì tự mình lấy, nhưng đừng để mình ăn quá no. "Long gia, việc này ta cũng không hiểu ngươi giúp ta nhìn một chút lâm tiêu lo lắng tiểu viêm ăn quá nhiều sẽ không chịu nổi Bá thu hết mang nguyên tinh phách lâm tiêu rời khỏi thạch thất tiếp theo đi về phía trước hai trăm ba mươi vạn mang nguyên tinh phách trong thôn đạo lâm tiêu sử dụng tinh thần lực lướt qua thương long tiết một cảm giác choáng váng nhất thời lan tràn khắp đáy lòng ai tiểu tử không kiến thức chút mang nguyên tinh phách này tính là gì. ở thời đại viễn cổ, bất kỳ một kiện chíp tôn khí đê phẩm nào cũng đã giá trị hơn thứ này. thanh âm long gia đột nhiên vang lên. chợt biểu môi. đối với tính cách thiết đã kích người khác của long gia, lâm tiêu đã sớm thói quen. hai thời đại chênh lệch mà có thể đem ra so sánh sao. Tinh thần lực lan tràn trong thôn đạo, hắn chợt hỏi: "Long gia, phía trước còn có bảo tàng?" "Yên tâm đi, trong này không chỉ có một tàng bảo thức. Nhưng ngươi tăng nhanh thêm tốc độ một chút. Dù sao nơi này chỉ là bên ngoài. Nếu ta đoán không sai, rời khỏi thôn đạo bên trong còn có đồ tốt hơn." Long gia cười hắc hắc: đồ tốt hơn. lâm tiêu cau mày. đó là tất nhiên ngươi chẳng lẽ nghĩ nơi này chính là bảo tàng của bảo điện thôi đi. nếu quả thật chỉ có một ít mang nguyên tinh phách vậy khảo nghiệm ngoài bảo điện không khỏi quá rác rưởi. long gia khinh thường nói. trong lòng chợt động. lâm tiêu gật gật đầu. ngẫm lại cũng phải nơi này là địa phương lưu bảo tàng cùng truyền thừa của mang tộc thời viễn cổ mặc dù mang nguyên tinh phách quý hiếm nhưng chưa tới mức làm cho mang tộc phải cẩn thận đề phòng như thế